anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích cách thời gian, chương là trăm vạn hồn ti và thuế biến. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Hứa Thành đã tu luyện theo cái phương pháp của dị tiên lưu và thu được kết quả vô cùng thuận lợi để mà tăng trưởng tu vi, không cần phải sử dụng đến máu thịt của xích mẫu nữa. Ngoài ra thì cái đối tượng hợp tác của đội trưởng cũng nghi ngờ về phiến dị tiên lưu và đến tận nơi tìm hiểu, thậm chí ra nhập vào trong dị tiên lưu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nữ tử dơ tay tiếp được, không chốt do dự mà lạc ấn thân phận vào. Đi cùng bốn người sư huynh của ngươi đi. Phái chủ nhàn nhạt mở miệng rồi nhắm mắt không nói. Hứa tranh quan sát toàn bộ quá trình, do phút này cảnh giác trong lòng đã lên cao tới cực độ. người này hỏi han như vậy, Có thể nói là thực sự cảm thấy rất hứng thú đối với dị tiên lưu hoặc cũng có thể là dụng tâm kiến đáo rất khó có thể phân biệt được. Nhưng có một lời giải thích cũng tương tự có thể thuyết mình toàn bộ. Cũng phù hợp với suy luận đó chính là người này đã từng giao thủ cùng với ta. Chẳng lẽ lại là nàng? Hứa thanh nhau mắt lại, đôi mắt bất động thành sắc nhìn tới người học sinh này. Cứ như vậy, một ngày nhanh chóng trôi qua trong ngày này nữ tử mới gia nhập và bốn người hứa thanh cùng nhau tiếp đãi mấy trăm học sinh trong quá trình nàng cũng từng quan sát đám người hứa thanh thi thoảng lại hỏi ra một chút vấn đề nhìn như tùy ý nhưng rất nhanh vẫn là dồn lực chú ý vào chỗ phái chủ nàng đang quan sát phái chủ còn hứa thanh thì đang quan sát nàng càng quan sát suy đoán trong lòng hứa thanh lại càng rõ ràng cho đến khi màn đêm buông xuống hứa thanh cảm giác khả năng đối phương chính là nữ tử thần bí nọ Không sai biệt lắm khẳng định năm sáu thành. Còn lại, Hứa thành cảm thấy, theo thời gian trôi qua, nhất định chính mình có thể thấy được càng nhiều chi tiết hơn. Dẫu sao đối phương là người có ý chí, mà bản thân hắn cũng vậy. Vì vậy, sau khi trời tối, Hứa thành từ biệt phái chủ và đồng môn. Rời khỏi tháp trắng để về tới phủ đệ. Nhớ lại những gì trải qua vào lúc ban ngày, Hứa thành nhắm mắt, lấy ra máu thịt xích mẫu và bắt đầu tu luyện. thời gian dần trôi qua nhoáng cái thời gian đã là nửa tháng về phần phong bạo do người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành bởi vì không có liên tục bộc phát dù là phái chủ dị tiên lưu nhiều lần công khai tuyên bố với đồ muốn nhắc lại nhưng cũng là sâu l... xây lâu đài giữa không trung theo thời gian trôi qua sự kiện ấy vẫn chậm rãi tiêu tán dần học sinh mỗi ngày đi đến tháp trắng của dị tiên lưu cũng từ lúc ban đầu là vài trăm người dần dần chỉ còn hơn chục người Mặc dù là như thế, nhưng so sánh với việc có thể răng lưới bắt chim trước cửa như lúc trước thì đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Số lượng học sinh gia nhập cũng gia tăng thêm 9 vị, bây giờ tổng cộng là 13 người. <cười> thành phần trong những người này là rất phức tạp, đến từ các phương. Lúc mới bắt đầu thì mỗi ngày bọn họ đều bí mật dò hỏi, nhưng về sau biến thành trực tiếp đến. Mà bốn người hứa thanh là nhóm đệ tử sớm nhất, càng tổ hợp thành đoàn, thỉnh thoảng cũng đàm luận với nhau. Mặt khác thì thông qua nửa tháng quan sát, trên cơ bản Hứa Thành đã xác định, lão ngũ chính là nữ tử thần bí hôm đó. Hắn Thủy chung ghi nhớ khí tức đối phương lúc xuất thủ, giống như tu sĩ, lại không phải là tu sĩ, giống như thần mà không phải là thần. Nó tựa hồ như là một loại sức mạnh khác, bá đạo hơn so với tu sĩ, lăng lệ ác liệt hơn so với thần. Rốt cuộc là cái gì đây? Hứa Thành nhớ lại các lưu phái thái học mà mình đã xem xét nhưng không tìm ra manh mối. vì vậy tạm gác việc này dê đáy lòng. Mà trong nửa tháng qua, hắn cũng luyện hóa hồn ti đạt đến một tầm cao mới. Dị tiên lưu này đích xác là có phương pháp luyện hồn cao thâm. Nếu so với công pháp bình thường, thì tốc độ tu hành rõ ràng mau hơn. Vì để chứng minh lời nói của mình lúc trước là đúng, phái chủ dị tiên lưu đã xuất ra công pháp này, nhưng chỉ đưa cho bốn người hứa thành, Lão giải thích rằng đây chỉ là giai đoạn quá độ, chưa phải là công pháp bên trong chân chính. Lão sẽ căn cứ vào niên hạn khác biệt, tư chất khác biệt, để cung cấp thêm công pháp ở giai đoạn tiếp theo. Cách nói đó đã có hiệu dụng nhất định, khiến cho thám tử các phương lúc đầu vốn có phần bất mãn, lại nhào nhào chú ý và động tâm. Mà công pháp này đúng là có thể tăng lên hiệu suất nhất định, nhưng trên thực tế tăng lên không phải quá nhiều. Đối với ba đệ tử hạch tâm khác mà nói cũng chính là mỗi tháng luyện hóa nhiều thêm một hai đạo hồn ti, Nhưng hứa thanh thì lại hoàn toàn khác bọt. Hắn dùng phương pháp cao thâm hơn này. Lúc hấp thu máu thịt xích mẫu thì số lượng hồn ti thu được càng tăng nhiều. Kể từ đó trong nửa tháng qua, sau khi hút cực hạn tất cả máu thịt xích mẫu mãn có, số lượng hồn ti của hứa thanh đã đạt ngưỡng gần 100 vạn, chỉ kém ba đạo hồn ti nữa. Tối nay hứa thanh dự định một mạch ngừng luyện nốt ba đạo hồn ti còn thiếu này. Nội thị thức Hải. Nhìn qua hồn ti hình thành từ thần nguyên, hầu như đã lấp đầy toàn bộ khu vực bên trong, hứa thanh như có điều suy nghĩ. Bây giờ những hồn ti không còn hoạt động mạnh như rũ vãng. Chúng nó trở nên có chút nặng nề, tràn ra khí tức sắp thuế biến, tức là lột xác. Hứa thanh trầm ngâm, hắn có một loại dự cảm, một khi hồn số lượng đạt đến 100 vạn, có thể sẽ xuất hiện một loại biến hóa mới. Cụ thể là cái gì thì hắn không biết, công pháp cũng không ghi chép Dẫu sao từ xưa đến nay, không có ai trong dị tiền lưu có thể tích lũy số lượng hồn ti tới một trình độ khủng bố như thế này. Ngay cả người tạo ra công pháp cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người có thể ngưng luyện đến trình độ như vậy? Trong mắt Hứa Thành lộ ra tình mang, cảm giác về việc sắp thuế biến này vô cùng mãnh liệt. Sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Liệu ta có biến thành một con bướm hay không? Hứa Thành nhắm mắt, dựa theo phương pháp dị tiền lưu bắt đầu tu hành. Sau một nén nhang, thì một đạo hồn ti đã lập lẻ hiện ra trong thức hải. <cười> Theo nó xuất hiện, thì toàn bộ hồn ti đều đồng loạt chấn động, khí thức thuế biến lại càng đậm. Hứa thành tiếp tục, sau khoảng nửa canh giờ, đạo hồn ti thứ hai hình thành, thức hải của hứa thành bắt đầu nổ vang, cuộn trào kịch liệt. Cho đến một lúc lâu sau, khi mà đạo hồn ti cuối cùng xuất hiện trong thức hải, trăm vạn đạo hồn ti lập tức là bù đủ toàn vẹn số lượng, Một hồi biến hóa cực lớn chưa từng có từ trước đến nay bỗng nhiên nổi lên trong thức hải của hứa thanh. Một trăm vạn đạo hồn ti bộc phát trong thức hải tràn ngập khắp cả linh hồn. Và tâm thần hứa thanh tràn vào linh hồn, sau đó khuếch tán ra toàn thân, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trong thức hải âm mầm chuyển động. Cùng lúc đó bầu trời của hoàng đô lập lè sấm sét. từng đạo tia chớp xuất hiện phá vỡ bầu trời dường như đang có một thứ không nên tồn tại ở thế gian sắp được sinh ra từ đó mà dẫn tới thiên đạo chú ý nhưng rất nhanh cảm giác chú ý này bỗng nhiên không hiểu sao lại biến mất tựa như mặc dù nơi đây sẽ xuất hiện một vật nào đó gây kiêng kỵ nhưng không biết nguyên nhân gì mà thiên đạo lại tự động bỏ qua thậm chí còn che giấu thay thiên lôi cũng hóa thành phàm lôi nhưng mà dư quang của tia chớp vẫn lập lẻ lập tức chiếu sáng rõ hết thảy mọi thứ trong màn đêm Trong bóng đêm, có người đả tọa trong mật thất bừng tỉnh, có người đi nhanh trên đường phải dừng lại, có người đang nghị sự trong thái học phải im lặng, có người trong lầu cao phải ngưng thần, có người trong hoàng cung thì ngẩng đầu. Cuối cùng bởi vì thiên đạo trà lấp cho nên họ không phát hiện được gì. Vì vậy ngoại trừ, một vài người cá biệt vẫn còn chú ý, các tu sĩ khác ở Hoàng Đô phần lớn thu hồi tâm thần tiếp tục đả tọa hoặc là lại nhanh chóng di chuyển đi. Người nghị sự trong thái học cũng là như vậy, thu hồi cảm giác. nhìn ba học sinh ngồi ngay ngắn ở bốn phía phái chủ đã xảy ra chuyện gì vậy bên trong nhóm học sinh có người đặt câu hỏi không có gì tâm huyết dâng trào mà thôi các người tiếp tục đi người này thu hồi cảm giác trên thân trưởng sam thô sơ và đeo mặt nạ từ quần áo có thể xác định thân phận người này là phái chủ mà tòa tháp trắng của bọn họ chính là dung thần lưu Nhưng học sinh phía dưới nghe vậy gật đầu tiếp tục chủ đề lúc trước nghị luận về sự tình dị tiên lưu trong khoảng thời gian qua Nếu là những lưu phái khác lấy địa vị bây giờ của dung thần lưu thì không cần phải đặt việc này vào trong lòng. Nhưng dị tiên lưu thì lại khác. Truy cứu căn nguyên bản chất của dị tiên lưu và dung thần lưu thì chính là thủy hỏa bất dung. Một bên là đan dẹt thần ảnh trong tâm thần, chú ý tới bản thân nguyên vẹn. Một bên là thay thế thân thể, cuối cùng ném bỏ đi hết thảy dấu vết của nhân loại, chỉ trở lại duy nhất là tâm hồn. Cuối cùng, một phái mục tiêu là trở thành dị tiên, còn phái khác sẽ là hóa thành thần nhân. hai cái lý niệm hoàn toàn trái ngược đã quyết định hai lưu phái này, chỉ có một phái có thể hưng thịnh thôi. Đây cũng chính là một trong lý do mà lúc trước dị tiên lưu tuột dốc không phanh. Ngoài trừ nhân tố của bản thân môn phái ra, sự quật khởi của dung thần lưu cũng đã thúc đẩy thêm quá trình đó. Vì vậy lúc này dị tiên lưu xuất hiện một người thần bí đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti. Loại sự tình phá vỡ nhận thức như thế lập tức đưa tới sự chú ý của dung thần lưu. Dù đã là nửa tháng trôi qua, độ hot bên phía dị tiền Lưu đã giảm xuống, nhưng đó là bởi vì người thần bí đại thành nọ không còn hiện thân nữa. Có thể tưởng tượng nếu như đối phương xuất hiện nhiều thêm một lần, tất nhiên sẽ khiến trình độ chú ý của dị Tiên Lưu liên tục tăng lên. Đến lúc đó dị tiền Lưu sẽ lại có cơ hội quật khởi một lần nữa. Đây cũng là nội dung chủ yếu trong cuộc hội nghị này của Dung Thần Lưu. Về vấn đề này, những học sinh cao tầng của Dung Thần Lưu ở đây có người kiêng kỵ, có người hoài nghi lời đồn là sai. đủ loại cách nói cuối cùng phái chủ dung thần lưu dơ tay lên trong tháp lập tức là một mảng im lặng toàn bộ học sinh cao tầng đồng loạt nhìn tới phái chủ trong mắt bọn họ đều là vẻ tôn kính về phần việc bên dị tiền lưu mọi người không cần quan tâm mấy ngày sắp tới sẽ có một vị thần phận tôn quý công khai gia nhập dung thần lưu chúng ta sự gia nhập của người này sẽ dẹt hoa trên gấm cho dung thần lưu các ngươi chuẩn bị một chút ba ngày sau người này sẽ tới Theo lời phái chủ truyền ra, nước khí bình tĩnh lập tức khiến cho những học sinh cao tầng của dung thần lưu nơi đây dần an ổn lại. Riêng phần mình gật đầu. Cuộc hội nghị lần này cũng theo đó mà kết thúc. Cùng lúc đó sấm sét bên ngoài tiêu tán, chỉ có dư âm là vẫn còn vang vọng. Mà chỗ phủ đệ của linh viêm ở trong mật thất hứa thành chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ánh sáng mãnh liệt, biểu cảm ngạc nhiên thậm chí còn pha chút mờ mịt, lông mày cũng đã nhăn lại. Đây là cái gì? Hứa thành thì thào. Trong lúc giơ tay lên, một bông tuyết màu tím xuyên thấu qua máu thịt từ bên trong lòng bàn tay hắn, trôi nổi lơ lửng ra tới trước mặt. Trong thức hải của hắn, trăm vạn đạo hồn ti hình thành vòng xoáy, vẫn đang xoay tròn như trước, giống như vô thủy vô chung Mà theo chúng chuyển động, bên trong xuất hiện hàn ý, dần dần có từng mảnh bông tuyết màu tím bay lên từ trong vòng xoáy, theo đó mà bay múa. Bông tuyết không nhiều, chỉ có khoảng trăm mảnh, không hơn không kém. Cảm giác thức hải của mình, hứa thành thu hồi thần niệm, ánh mắt ngóng nhìn và đám bông tuyết trôi nổi trên lòng bàn tay. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra ngọc giản truyền âm để truyền tin cho cấp, chấp kiếm giả. Không lâu sau có một con hung thú dữ tợn để dùng cho thực nghiệm được đưa tới. Nhìn qua con hung thú giống như con sói ở trước mắt, hứa thành không chần trở tay phải giơ lên, bông tuyết lập tức bay thẳng vào bi tâm của con hung thú. Khoảnh khắc chạm vào, toàn thân con hung thú chấn động, trong miệng phát ra tiếng kêu thề lương thảm thiết. Sau một khắc, bông tuyết tựa như có được sinh mệnh, ăn mòn mi tâm của con hung thú rồi, xuyên thấu vào trong máu thịt, biến mất không còn gì nữa. Quỷ dị là giờ phút này, miệng vết thương ở mi tâm của nó nhanh chóng khôi phục, bằng mắt thường có thể thấy được là dấu vết trên đó đã biến mất. Mà bản thân con hung thú lại dần dần bất động, hai mắt khép kín nhìn như tử vong. Nhưng mà khí thức của nó vẫn còn. Cho đến một lát sau nó lại đột nhiên mở mắt ra Một cái chớp mắt khi nó nhìn về phía hứa thanh Thì tâm thần hứa thanh khẽ động Hắn có một loại cảm giác Tất cả mọi thứ của đối phương đều ở bên trong cảm giác của mình Hình như tồn tại một mối liên hệ từ cõi tối tăm Mà hạch tâm của mối liên hệ này chính là bông tuyết màu tím Nó không hề tan biến mà tồn tại trong cơ thể con hung thú này Giao hòa thành một khối cùng với máu thịt của hung thú Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang âm u, dơ tay chảo một cái, cách không chộp tới con hung thú. Thần thức dung nhập vào để xem xét cẩn thận, sau đó khuôn mặt khẽ động, hắn có thể cảm nhận được hồn ti đang hình thành trong cơ thể hung thú này. Có chút ý tứ, hứa thanh thì thào, tiếp theo lại dơ tay cắt mở thân hình con hung thú, kiểm tra trong máu thịt của nó để xác định lại. Rất nhanh con hung thú đã bị phân giải, bông tuyết màu tím bay ra từ bên trong rồi lại trôi lơ lửng trước mặt của hứa thanh. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lại gọi người ta đưa tới thêm 10 con, mỗi con đều dung nhập bông tuyết, cứ như vậy một đêm trôi qua. Sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, khoảnh khắc khi bình minh, Hứa Thành rời khỏi mật thất đã có thêm càng nhiều nhận thức đối với 100 mảnh bông tuyết do trăm vạn đạo hồn ti tạo thành. Chỉ là đại giới của cái nhận thức ấy, đó là giờ phút này trong nồng đậm, ở trong mật thất nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một đống xác hung thú bị phân giải trên mặt đất. Hứa Thành không quan tâm tới những điều đó trong mắt hắn lộ ra vẻ hiểu ra. Một trăm mảnh bông tuyết này chính là hạt giống. Sau khi tất cả hung thú dung nhập bông tuyết này thân thể vẫn không biến hết thảy như thường không có bất kỳ chỗ nào không khỏe sinh cơ cũng không bị ảnh hưởng. Duy chỉ có một điều đó chính là trong cơ thể sẽ tự động sinh ra hồn ti. Những thứ đó chính là hồn của bọn chúng biến thành cho nên tai hại chính là nếu như hồn lực không đủ Vậy thì có thể sẽ héo rũ mà chết. những bông tuyết này nhìn như ôn hòa nhưng thực ra là bố của bá đạo. Sau khi tản ra, nếu như tạo thành vũ khí có thể thôn phệ hồn của kẻ địch hóa thành hồn thi của ta. Đồng thời nó cũng có thể ký sinh. Nếu như người tu hành công pháp dị tiên lưu hòa hợp hạt giống này vậy thì trên phương diện lý luận tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một trình độ kinh người chỉ cần có hồn lực đầy đủ là được. Nhưng mà sẽ bị ta ước chế tất cả. Chỉ cần tâm niệm của ta vừa động có thể lấy hạt giống ra, mặc dù sẽ không ảnh hưởng tới sinh mệnh của đối phương, nhưng trong lúc lấy ra sẽ làm cho toàn bộ hồn ti, hội tụ được đều mất đi. Trên đường đi tới thái học, Ngứa Thanh cảm thụ trăm mảnh bông tuyết màu tím trong cơ thể, thầm phân tích ở trong lòng. Nhận thức của ta về những bông tuyết này vẫn còn chưa đủ, cần phải làm thí nghiệm nhiều hơn mới có khả năng hoàn thiện được nó. Trước khi chưa hoàn toàn hiểu rõ, Ngứa Thanh không quyết định tùy tiện sử dụng Vì vậy sau khi vào thái học Hắn thu hồi tâm thần bước vào dị tiên lưu Bây giờ bên trong dị tiên lưu Có thêm 9 đệ tử Cho nên náo nhiệt hơn nhiều so với trước Phái chủ đã không cần tự mình làm việc nữa Tự nhiên là có đệ tử làm thay Mà hứa thanh cùng ba sư huynh của hắn Cũng bởi vì nguyên nhân lịch duyệt Hơn nữa hiện giờ Mỗi ngày cũng có Một ít người tới dị tiên lưu rồi Cho nên rất thanh nhàn Vì vậy tiểu báo của dị tiên lưu Cũng lần nữa khai trương trở lại Ba ngày cứ thế trôi qua mỗi khi trời tối, hứa thành sẽ hồi về phủ đệ nghiên cứu bông tuyết cho đến ngày thứ tư thì có tin tức chuyển ra trong thái học thất hoàng tử tuyên bố bên ngoài thái học là muốn gia nhập vào dung thần lưu đồng thời định vào buổi trưa ngày hôm nay chính thức đi tới tháp trắng của dung thần lưu để bái kiến phái chủ bên trong thái học không cho phép lộ ra thân phận nhưng nếu nói ra ở bên ngoài vậy thì không có nằm trong quy tắc đó nhất là sau khi nhân hoàng đặt 12 hai cây Thái tử Hương sừng sững ở nơi cầu vòng, thì đây là sự việc đầu tiên có liên quan đến hoàng tử, cho nên cũng đưa tới sự chú ý của hoàng đô. Mà tin tức này cũng được mọi người trong thái học ưa thích bản luận, nhất là học sinh của Dung Thần Lưu thì càng là phấn khởi, dẫu so loại chuyện như thế cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong thái học. Trước kia coi như là có, cũng sẽ không tự lộ ra thân phận như vậy, cho nên việc hoàng tử gia nhập Lưu Phái bên ngoài không thể nào biết được. Nhưng thất hoàng tử ở đây lại cao điệu tuyên bố, rõ ràng ý nghĩa đã không giống. Dạng này đồng nghĩa với việc khiến bản thân và dung thần lưu hoàn toàn buộc chặt lại với nhau. Và thất hoàng tử cũng đích xác vào buổi trưa ngày hôm nay bước vào bên trong thái học, giữa một đám học sung dung thần lưu túm tụm trong một đám người hối hả đi về phía tỏa tháp trắng của dung thần lưu. Trên đường đi ngang qua dị tiên lưu, hứa thanh nhìn qua thất hoàng tử bị túm tụm trong đám người. Mặc dù đối phương mặc quần áo học sinh, nhưng qua một màn này làm cho anh nhớ tới cái chàng cảnh đối phương đã từng lấy tư thế người cứu vớt để mà đến phong hải quận. Khi đó hứa thanh cũng đứng nhìn từ phía xa, so sánh với hiện tại vẫn là giống y như đúc. Ánh mắt hứa thanh như thường, nhưng trong lòng là một mảnh hàn khí lạnh lẽo. Về phần những đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên liều ở giai đoạn sau, cũng đều ở trong tháp trắng mà thấy được cảnh náo nhiệt bên ngoài, mỗi người đều có tâm tư riêng. Nhưng ba học sinh hạch tâm gia nhập trước hứa thành lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trọng điểm của bọn họ vẫn là tiểu báo, vì vậy lập tức lôi kéo hứa thành tham dự vào việc là thu tiểu báo. Mắt thấy như thế, đáy lòng của phái chủ dị tiền lưu có chút gấp gáp. Lão cảm thấy cơ hội dị tiền lưu quật khởi đã đến. Nhưng giống như mặc kệ lão dùng sức như thế nào thì cũng đều không thể hoàn toàn nắm bắt được. Thậm chí trong khoảng thời gian này lão đang tìm kiếm vị tiền bối đại thành nọ nhưng không có kết quả. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì không được. Ta đã cõng cái nổi giúp vị tiền bối nọ. Dựa theo đạo lý thì lão nhân ra ngài sẽ phải cho ta một cơ hội bái kiến mới đúng. Phái chủ dị tiền lưu lo lắng. Thân là phái chủ, lão thông qua dấu vết để lại lúc trước đáy lòng đã có phán đoán. Lão cho rằng là vị thần bí đại thành nọ nhất định nắm giữ một số phương pháp mà người khác không biết. Nói cách khác là từ trên lý luận dị tiền lưu thì không thể nào xuất hiện hơn 10 vạn hồn ti được. Không cầu thứ gì khác Chỉ cần lão nhân gia người có thể chỉ điểm một chút Phương pháp để luyện ra hơn 10 vạn đạo hồn ti Thì dị tiên lưu nhất định là có thể quật khởi Nếu như có thể xuất hiện Hơn 10 người đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti Dù chỉ là mấy người thôi Phương pháp dị tiên lưu có thể quay trở lại đỉnh phong Điều này cũng đại biểu con đường này là chính xác Trong lúc phái chủ đang cảm khái trong lòng Vì thần bí đại thành được lão tâm tâm niệm niệm Đang ở góc bên phải Cùng lạc ấn tiểu báo với ba tên đệ tử hạch tâm bí văn động trời hóa ra thất hoàng tử là vì nàng mà gia nhập vào dung thần lưu giữa thủ tịch cùng phái chủ của thảo mộc lưu thế mà tồn tại quan hệ không thể miêu tả vì thủ tịch của dung thần lưu gặp phải nguy cơ đây là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức mời xem tiểu báo đêm khuya trả tiền của bổn kỳ bảo bối của ta đã đi nơi nào rồi Đối với dung thần lưu mà nói thì sự gia nhập của thất hoàng tử đích xác là dệt hoa trên gấm, nhất là học sinh của lưu phái này càng dâng lên cảm giác tự hào. Thân phận hoàng tử có đủ tính đặc thù, mà dạng công khai gia nhập như thế chẳng khác gì là một lần quảng bá rộng rãi với bên, bên ngoài, khiến cho dung thần lưu bên trong thái học, vốn đã đông đảo học sinh, bây giờ càng có thêm nhiều người tin phục nữa. Dẫu sao, ngay cả hoàng tử cũng lựa chọn dung thần, đối với rất nhiều người mà nói thì đây, đó là một loại tín hiệu. mà bản thân của thất hoàng tử cũng tự nhiên trở thành người phát ngôn của dung thần lưu, được đông đảo đám người bên ngoài chú ý. Loài cảm giác này chính là thứ mà thất hoàng tử cần có. Từ sau khi thiên lan vương tử vong, gã phải chật vật chạy trốn về hoàng đô. Không khác nào chó nhỏ có tang. Hoàng mang lúc trước đã tàn biến toàn bộ, cần phải lựa chọn ẩn nhẫn, tránh đi hứa thành, oán độc trong lòng thất hoàng tử sớm đã mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng thất hoàng tử Thủy Trung đang chờ đợi, đợi ngũ ca của mình trở về. Ngũ hoàng tử chính là huynh trưởng cùng mẫu thân với gã. So sánh với những hoàng tử khác thì hai người họ mới gọi là trí thân. Mà ngũ hoàng tử càng là người có chiến lược gần với đại hoàng tử nhất trong đám hoàng tử. Dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, ban thưởng bái đệ nhất thiên vương làm sư, thường xuyên trú đóng ở ngoài biên ải viêm nguyệt cùng với đệ nhất thiên vương ít khi hồi chiều. Cho đến đoạn thời gian trước, thất hoàng tử nhận được mật báo ngũ ca của mình đã sắp trở về việc này khiến cho gã rất chi là phấn khởi thế là gã dựa thằng ngũ ca an bài gia nhập vào dung thần lưu không tiếc hết thảy dù là thay đổi công pháp vẫn kiên định đi theo đạo của dung thần lưu mà dung thần lưu cũng rất biết lợi dụng sự kiện lần này cấp cho thất hoàng tử một sự trợ giúp lớn sau khi gã gia nhập dung thần lưu phái chủ đích thân chỉ dẫn thay đổi đạo rồi thay thế máu thịt vì gã Cứ như vậy, một tháng sau, dưới sự trợ giúp của dung thần lưu, tu vi thất hoàng tử nhanh chóng tăng lên vượt bậc, thay đổi ba thành thân thể bằng máu thịt có thần tính, cuối cùng cũng đột phá linh tàng, bước vào quy hư nhất dai. Ngày gã đột phá, thế lực khắp nơi đều liếc mắt, những học sinh không gia nhập dung thần lưu thì đều nhào nhào động tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của dung thần lưu càng thêm củng cố, tín đồ lần nữa phóng đại, đã thành đệ nhất phái, danh phủ kỳ thực, gián tiếp ảnh hưởng tới bên ngoài khiến tu sĩ nhân tộc trong hoàng đô liên tiếp phải nhắc tới đạo của dung thần lưu loại chuyện này chỉ có thời điểm dị tiên lưu đỉnh phong năm đó mới từng xuất hiện một trận phong bạo về dung thần lưu đang bộc phát trong nhân tộc đối với dung thần lưu như mặt trời ban trưa dị tiên lưu bên này lại càng không có động tĩnh hoàn toàn quy về bình thản ngay cả là những đệ tử thế lực khắp nơi an bài gia nhập cũng đã có năm vị biến mất không còn mỗi ngày đều tới chỉ có bốn vị gia nhập sau, bao gồm cả nữ tử thần bí kia là vẫn kiên trì mỗi ngày xuất hiện, nhưng rõ ràng động lực cũng đã sắp không đủ. Về phần ba đệ tử hạch tâm gia nhập trước Hứa Thành, bọn họ không có lựa chọn nói những thứ này với phái chủ. Từ lúc mới đầu là tin tưởng, sau đó chậm rãi bán tín bán nghi, bây giờ phần lớn cảm thấy chỉ có như vậy. Trọng điểm của bọn họ cuối cùng vẫn đặt trên việc kinh doanh tiểu báo, lôi kéo Hứa Thành cả ngày đắm chìm vào trong đó. Mà phái chủ thì suốt ngày thở dài thườn thượt trong lòng. Nhưng kiên trì trong nội tâm khiến cho lão vẫn duy trì thái độ ngồi ngay ngắn. Nhưng mà nhìn lão mỗi ngày được trầm mặc thì có lẽ cũng không kiên trì được quá lâu. Nếu như không ngoài ý muốn thì dị tiên lưu đúng là vẫn sẽ quay về hoàn cảnh như trước kia. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện. Tiểu báo của dị tiên lưu đã trở thành một cái dây dẫn nổ. Tiểu báo do đa đệ tử gia nhập sớm nhất mở ra, mục đích không phải thực sự là cầu thị, mà là thu thập các loại tin tức ven đường để tạo thành mánh lới. Chỉ có như vậy mới phù hợp với nhân tính, mới có được một lượng tiêu thụ nhất định. Ngày bình thường bịa đặt từng lưu phái, bởi vì dị tiên lưu vốn đã suy tàn, cho nên chân trần bố mày cũng chẳng sợ ướt. Những lưu phái khác, dù là bị bịa đặt thì cũng không có biện pháp. Đã từng có người tìm đến Nhưng đối mặt với dị tiên lưu Như một viên đá trong hầm cầu Cuối cùng chỉ có thể tức giận mà đi Dẫu sao dị tiên lưu cũng đã xuống dốc như vậy rồi Một nghèo, hai chắn Trên răng dưới cắt tút Người có thể làm gì người ta Thậm chí người càng tìm đến Tiểu báo dị tiên lưu lại càng vui vẻ Trong tin tức ngày hôm sau sẽ trọng điểm nói về việc này Dùng các lời ám chỉ để chứng minh Tin tức của tiểu báo mình là thật Dần dà mọi người không thèm để ý tới Nhưng sau khi Dị Tiên Lưu xuất hiện người thần bí Đại Thành từ trình độ nào đó mà nói đã không phải là chân trần nữa, coi như là sỏ vào một đôi giày rơm. Vì vậy sau khi nhiều lần đặt điều, ngày hôm nay người của Dung Thần Lưu đã tìm qua. Thân phận người đến không đơn giản, là học sinh nổi danh trong Dung Thần Lưu gần với thủ tịch. Sau lưng người này còn có mấy trăm học sinh đi theo. Bọn họ đến cũng dẫn tới người qua đường chú ý, nhất là vẻ phẫn nộ mãnh liệt trong mắt những người này. Sau khi bước vào tháp trắng của dị tiên lưu, bầu không khí càng khẩn trương lên. Đệ tử dị tiên lưu trong tháp trắng đều buông việc trong tay xuống, nhìn đám đệ tử dung thần lưu, nổi giận đùng đùng mà đi tới. Dị tiên lưu, các người có chút quá đáng rồi. Thân là lưu phái đỉnh phong năm đó, bây giờ suy tàn thì cũng đành. Sao có thể không cần thể diện như vậy? Vì mánh lưới mà theo dệt vô cớ về các tông. Đặc biệt là cái gì mà tiểu báo đêm khuya trả tiền thao kỳ của các ngươi Hôm nay, dị tiên lưu các ngươi nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý học sinh cầm đầu dung thần lưu tức giận mở miệng trong mắt tràn đầy tơ máu lời gã vừa thốt ra những đệ tử gia nhập dị tiên lưu ở giai đoạn sau đồng loạt quay đầu nhìn bốn người hứa thanh đang mầy mò trong góc hứa thanh vẫn bình tĩnh ánh mắt đảo qua trên thân những người tới đây nhưng ba người hạch tâm bên cạnh hắn lại theo bản năng lui ra phía sau vài bước vì có chút trột dạ. tiểu báo đêm khuya trả tiền là hạng mục vừa tăng thêm của bọn họ vào khoảng một tháng trước Thừa dịp dị tiên lưu giấy lên một chút độ hot mới người bọn họ đã nhận được thu nhập khả quan nội dung bên trong càng thêm lớn mật càng thêm trắng trợn và tiếng vàng rất là không tệ mắt thấy như vậy phái chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó mà đáy lòng cũng phát phiền vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn bốn người hứa thanh rồi lại quay đầu nhìn đám học sinh dung thần lưu đang tức giận lão hừ một tiếng om xòm. lời lão vừa ra những học sinh dung thần lưu nhao nhao cúi đầu Dù sao cũng là chủ một lưu phái Dựa theo quy củ là phải tôn trọng Nhưng sau khi cúi đầu Vì học sinh dung thần lưu bị đặt điều nọ vẫn mở miệng Những năm gần đây Dị tiên lưu đặt điều không dừng lại dung thần lưu chúng ta Bên trong toàn bộ thái học hễ là lưu phái có chút danh khí Học sinh có chút tiếng tăm, Người nào mà không bị các người bịa đặt qua Hành vi không biết xấu hổ như thế Có tổn hại tới tôn nghiêm của dị tiên lưu nghĩ đến vị tiền bối thần bí đại thành của dị tiên lưu sau khi nghe tới việc này cũng sẽ cảm thấy là dị tiên lưu xấu xa mà tránh xa có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vị tiền bối ấy thủy chung không hề lộ diện dẫu sao nếu ta là vị tiền bối ấy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ với dị tiên lưu rất là chờ chãn như hiện tại bởi vì dị tiên lưu bây giờ không chỉ mất đi huy hoàng đã từng có bao gồm cả tôn nghiêm cùng với tâm ý thanh thản trong thái học đã trở thành dị loại của thái học mất mặt xấu hổ cho nên hôm nay mời dị tiên lưu cho một cái công đạo tên học sinh này nói rất lớn sau khi nói xong những học sinh khác sau lưng cũng nhào nhào mở miệng tương tự truyền cả ra bên ngoài tháp trắng khiến cho không ít học sinh đi qua đường đều phải dừng chân nghị luận trong lòng các đệ tử của dị tiên lưu đều nổi lên suy nghĩ hứa thành suy tư nhìn ra phía sau chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy Có người đang mượn cơ hội này để thăm dò dị tiên lưu, tiến tới muốn hoàn toàn dẫm đạp dị tiên lưu, sắp quy về bình thản. Nữ tử thần bí nọ thì cũng giữ vững tinh thần, nàng cho rằng đây là một cơ hội để dò xét, vì vậy mật thiết chú ý tới chỗ phái chủ. Ánh mắt của phái chủ cũng lập tức nhào lại, tự nhiên lão cũng nhìn ra manh mối, vì vậy ngồi chỗ cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận đánh giá những học sinh dị tiên lưu một chút, nhàn nhạt mở miệng. Người muốn nói rõ như thế nào? Mời dị tiền lưu bế tháp tự cha. Học sinh dung thần lưu nhìn qua ánh mắt của phái chủ dị tiền lưu, từng chữ một mở miệng. Tám chữ này vang vọng trong tháp trắng và cũng truyền cả ra bên ngoài. vớ vẩn Phái chủ cười lạnh và đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên người học sinh dung thần lưu, vừa nhìn ra phía bên ngoài. Nếu người đã đến, đơn giản là muốn thăm dò một chút vị tiền bối nọ của dị tiền lưu. Đã muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi là được, không cần phải tìm nhiều lý do như vậy. Sở dĩ vị tiền bối nọ của dị tiền lưu không xuất hiện nữa là bởi vì lão nhân gia người đang bế quan trung kích đại quan 100 vạn đạo hồn ti. Trước lúc bế quan, lão nhân gia nói cho ta biết, nhiều nhất 3 tháng là ngày sẽ xuất quan. Ngày ra cửa quan, 100 vạn đạo hồn ti sẽ chảy xuôi trên bầu trời của Hoàng Đô hình thành bộ dáng của dị tiên nổi lên 100 vạn hảo quang để chứng minh dị tiền lưu ta đã trở lại đỉnh phong. <cười> Bây giờ thời gian còn hai tháng nữa là thật hay giả? hai tháng sau các ngươi đều có thể tận mắt nhìn thấy hiện tại thì biến khỏi dị tiên lưu giọng nói của phái chủ hiện ra sự kiên định càng có sự ngạo nghễ phất tay áo một cái tháp trắng dị tiên lưu lập tức nổ vang tràn ra lực lượng bài xích đẩy những học sinh dung thần lưu nọ phải rút lui rơi khỏi tháp trắng làm xong những thứ này phái chủ ngẩng đầu rồi lần nữa ngồi xuống nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng não lại tràn đầy bất đắc dĩ lão có thể cảm nhận được cơ hội quật khởi của dị tiên lưu đang ở ngay trước mắt nhưng vị tiền bối nọ lại không hiện thân vậy thì hết thảy đều không có tác dụng đã như vậy lão chỉ có thể kiên trì khoác lác tạo thế cho vị tiền bối nọ về phần hậu quả khi khoe khoang khoác lác bị chọc thủng thì lão chẳng quan tâm dị tiên lưu cũng đã đến như thế này rồi phá thì cứ phá đi cha con con mẹ gì để mất tâm tư của lão chẳng khác gì trí phèo Mà lời của lão vừa ra, tâm thần của đệ tử dị tiên lưu trong tháp trắng lại nhào nhào gợn sóng, ánh mắt của nữ tử thần bí càng thêm sáng ngời. Về phần học sinh dung thần lưu bị đẩy ra khỏi tháp trắng, ánh mắt từng người đều lộ ra tình mang, mà người qua đường phần lớn cũng là như vậy. Hứa Thanh cũng nhìn phái chủ thêm vài lần, lại nội thị trăm vạn đạo hồn ti trong thức hải một chút, đáy lòng hắn nổi lên do dự. bản năng quán cảm giác đối phương hẳn là không nhìn ra thân phận của mình nhưng mà lời nói thì lại vô cùng chân thật cuối cùng đám học sinh dung thần lưu nhìn nhau sau đó lựa chọn rời đi lần này bọn họ thăm dò đã ra kết quả mà việc vị tiền bối đại thành của dị tiên lưu sẽ xuất quan vào hai tháng sau rất nhanh được chuyển ra trong tái học hết thảy đều khiến cho độ hót của dị tiên lưu sắp tiêu tán lại một lần nữa hội tụ lại tối hôm đó trước khi hứa thanh rời khỏi dị tiên lưu cúi đầu về phía phái chủ Nhìn hai mắt đầy vẻ u sầu lo lắng của phái chủ cùng với động tác không kiên nhẫn phất tay cho mình rời đi, Hứa Thanh xác định là đối phương không phải đã nhìn ra thân phận của mình. Như vậy, hồn, chủng của ta có lẽ là có thể thử một lần. Trước khi đi, Hứa Thanh có chút trầm ngâm trong lòng. Vì vậy vào hoàng hôn bảy ngày sau, lúc mà những đệ tử hạch tâm khác đều rời đi, một học sinh lạ lẫm được ủy thác, giao một cái túi. đã phong kín đưa tới tỏa tháp trắng của dị tiên lưu đặt ở trước mặt phái chủ. Phái chủ dị tiên lưu không chút trần chờ cũng không hỏi ý. Lão hình như lòng nhận thấy, dường như sớm đã chờ đợi, cầm cái túi lập tức mở ra. Trong túi có một khối ngọc giản cùng với một bình thuốc, chứa một bông tuyết màu tím. Nhìn hai thứ vật phẩm này, hô hấp của phái chủ dị tiên lưu rồn rập, lão không biết bông tuyết nọ là gì, nhưng lão có thể... Cảm nhận được trong đó tràn ra chấn động của dị tiên lưu, vì vậy kích động bắt lấy Ngọc Giản ngưng thần xem xét. Một lát sau, sắc mặt của lão liên tục biến hóa, cuối cùng buông bỏ Ngọc Giản nhìn qua bình thuốc. Hồi lâu, lão cuối cùng lộ vẻ quyết đán bóp chặt bình thuốc, bông tuyết màu tím trôi nổi ra, sau đó khắc vào lòng bàn tay, rồi tiến vào trong xương thịt. Hồn ti trong cơ thể lão lập tức sôi trào lên. Khoảnh khắc khi vị... Phái chủ của dị tiên lưu dung nhập bông tuyết màu tím thì ở bên ngoài thái học trong mật thất phủ đệ của ninh viêm hứa thành đang khoanh chân bỗng nhiên mở mắt trong mắt lộ ra một tia quang mang âm u. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng của thái học. Vị phái chủ của dị tiên lưu này thật đúng là một người quyết đoán. Cái túi nọ dĩ nhiên là an bài đưa tới bên trong ngọc giản cũng đã nói rõ hết thảy lợi hại của bông tuyết tím. Không hề che giấu thông chi cả việc là hồn ti có thể bị một ý niệm thu hồi. Nhưng hiển nhiên, đối với phái chủ dị tiên lưu mà nói, lão có thể tiếp nhận việc này. Dẫu sao so với bất luận kẻ nào, lão vô cùng khát vọng dị tiên lưu có thể trở lại đỉnh phong. Vì thế, lão tự nguyện hy sinh hết thảy Thậm chí có thể nói cái túi này chính là vật mà lão chờ đợi từ lâu. Càng là vì thu được nó mà không tiếc gánh nổi, tạo thế, chủ động bức chính mình đến trình độ không có đường lui. Đây là hành vi cố ý của lão, dùng hành động để tìm một phần danh trạng cho vị thần bí đại thành kia. tất cả những việc đó hứa thanh đều thu vào trong mắt cho nên mới đưa tới một cái hồn chủng càng là thông qua liên hệ tối tâm của hồn chủng cảm ứng được vị phái chủ nọ dung hợp và tu luyện Cái loại cảm ứng này là đơn hướng nghiên cứu trong đoạn thời gian trước đã giúp hứa thanh hiểu khá thấu triệt về hồn chủng hồn chủng này rất là bá đạo trong từng hạt gạo sau khi dung nhập vào thân thể chủ ký sinh rất khó phát hiện ra đầu nguồn nhưng hướng đi của bản thân thì sẽ bị đầu nguồn cảm ứng một cách rõ ràng rành mạch Dựa theo phán đoán của ta, sau khi phái chủ dung nhập hồn trùng, hồn ti mà lão cổ động sẽ xuất hiện một lần bộc phát lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn của lão phải đủ sự cường đại, mà dựa theo phán đoán của ta, lão tăng lên thì cũng sẽ lại mang đến chỗ tốt cho ta. Trong mắt hứa thanh lộ vẻ trở mong, sau đó nhắm mắt tiếp tục đả tọa tu hành, hấp thu dị chất trong thiên địa, chuyển hóa thành thần nguyên của bản thân. Đây là phương pháp gia tăng hồn thi. Hồn ti mà ngỡ thành nghĩ đến trong trạng thái hiện nay chỉ là loại hấp thu này rất chậm. Thời gian trôi qua, ở bên trong thái học, phái chủ dị tiền lưu đang hấp thu hồn ti. Theo lão vận hành công pháp dị tiền lưu, thân thể dần run rẩy mà vẻ mặt dưới mặt nạ lộ ra sự phấn khởi mãnh liệt. Lão do rằng phát giác ra được, số lượng hồn ti trong cơ thể mình đang gia tăng rất nhanh. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có hơn 3 vạn đạo đã tăng vọt lên, hầu như mỗi khắc cũng đều gia tăng mấy trăm đạo. mà loại tốc độ như thế khiến cho lão không cách nào tưởng tượng nổi loại tầm bốc lên sóng lớn ngập trời. đây mới là phương pháp tu hành chính xác của dị tiên lưu. phái chủ phấn khởi liên tục tu luyện, mà lão cũng đích xác là người thích hợp dung nhập hồn chủng nhất ở trong dị tiên lưu bây giờ. thân là phái chủ cả đời lão đang nghiên cứu công pháp dị tiên lưu, thời khắc đều tu hành. mặc dù tốc độ cô động hồn ti là chậm, nhưng lão cứ một mực tiến hành dưỡng hồn, cho nên trạng thái hồn của lão vô cùng hùng hậu. đây cũng là đặc điểm của dị tiên lưu mà điểm ấy thì dung thần lưu cũng là như vậy bởi vì chỉ cần lấy hồn dung hợp toàn bộ thần tính và thân thể cho nên hồn của song phương đều sẽ cường tráng hơn một phần so với người thường vì vậy sau khi hồn trùng dung nhập lập tức khiến cho hồn lão nổ vang sau khi tu hành suốt hai canh giờ hồn ti của lão đột phá ba vạn đạt tới bốn vạn mặc dù dần dần bị chậm lại nhưng vẫn còn tiếp tục cùng lúc đó thì hứa thanh bên ngoài thái học thông qua hồn chủng cũng cảm ứng được phái chủ dị tiên lưu trong tái học, đang hội tụ và tăng vọt hồn ti. Mà cái loại tăng vọt này khiến cho vòng xoáy hồn ti trong thức hải của hứa thanh chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ, mơ hồ có một tia thần nguyên được hình thành trong vòng xoáy này. Tuy chỉ là một tia thôi, nhưng đối với hứa thanh mà nói, nếu như so với hắn đơn thuần tự đi hấp thu dị chất để chuyển hóa thành thần nguyên đã là nhanh hơn rất nhiều, chênh lệch như trời và đất vậy. Quả nhiên là hữu hiệu mà. Ánh mắt Hứa Thành sáng lên, trong lòng tràn đầy trở mong rồi tiếp tục tu hành. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng, Hứa Thành đã đi tới tòa tháp trắng của dị tiên lưu trong thái học. Hôm nay phái chủ hiếm thấy, không có tử trên tầng tháp trắng đi xuống. Chuyện này làm những đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu kinh ngạc. Dẫu sau ngày bình thường, phái chủ rất hiếm khi lên tầng trên, cả ngày đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong đại sảnh. Chỉ có hứa thanh biết được là phái chủ còn đang tu luyện Số lượng hồn ti trong một đêm này Đã tăng lên khoảng 4 vạn năm ngàn Dựa theo tốc độ như vậy Mấy ngày sau hồn ti của lão Có thể đột phá 5 vạn Đạt tới yêu cầu đan dệt ra địa tử Hứa thanh vừa suy tư Vừa bị kéo đi làm tiểu báo Về phần những đệ tử hạch tâm khác Bởi trước đó phái chủ đã mạnh miệng nói là còn chờ hai tháng Cho nên trong khoảng thời gian này Họ đều khôi phục lại tinh thần do hỏi còn vì nữ tử thần bí đã chủ động gia nhập vào cái đoàn thể tiểu báo của bốn người hứa thanh giúp đỡ họ lạc ấn tiểu báo thi thẳng lại hỏi bọn hứa thanh về tiến độ tu luyện cứ như vậy ba ngày trôi qua vào buổi trưa ngày thứ tư trong lúc hứa thanh đang tìm kiếm chút điển tịch của dị tiên lưu thì một cỗ chấn động kinh người truyền ra từ tầng trên của tháp trắng chấn động này hiện ra thần tính khiến toàn bộ đệ tử dị tiên lưu trong tháp trắng nhào nhào sững sờ hứa thanh cũng ngẩng đầu khóe miệng dưới lớp mặt nạ Lộ ra nụ cười, hắn cảm nhận được hồn tí của phái chủ đã đột phá con số 5 vạn. Ngay sau đó, từ tầng trên tháp trắng dị tiên lưu truyền ra tiếng gầm thét vang vọng cả thái học, trong nháy mắt tiếp theo một con địa tử có thần tính với thân thể cực lớn lóe lên, lao ra khỏi tháp trắng, xuất hiện giữa không trung của thái học, thân hình đen sì khí tức hung hậu đưa tới mọi người trong thái học kinh ngạc, theo từng đạo ánh mắt học sinh của các lưu phái hội tụ âm thanh xôn xao cũng nhau nhau chuyển ra trong thái học mà ngoài tòa tháp trắng của dị tiên lưu địa tử tràn ra uy áp sau khi hấp dẫn đầy đủ ánh mắt thì nhanh chóng biến hóa lại biến thành bộ dáng của phái chủ một màn này lại càng thêm oanh động cái đó là phái chủ dị tiên lưu ư lão đàn dệt ra địa tử có thần tính dị tiên lưu lại xuất hiện một vị đại thành sau bên trong tháp trắng đệ tử hạch tâm dị tiên lưu cũng rất nhanh lao ra Nhìn phái chủ ở giữa không trung, trong mắt từng người đều lộ ra sự chấn động, Hứa Thành cũng phải lộ vẻ giật mình, mà nữ tử thần bí nọ tâm thần đang cuộn trào. Ta đoán sai rồi, về thần bí đại thành nọ không phải phái chủ, nhưng ta cũng đã tìm đúng phương hướng, dị tiên lưu này có đại bí mật. Mắt thấy bản thân được vạn chúng chú mục, phái chủ dị tiên lưu đứng giữa không trung, chắp tay sau đít nhàn nhạt mở miệng, hồn ti đột phá giúp cho tu vi biến hóa khiến giọng nói của lão cũng vang lên hùng hồn hữu lực cái này chính là nội pháp của dị tiên lưu người tu hành nội pháp dị tiên lưu chúng ta nhiều nhất ba tháng nhất định có thể hình thành năm vạn hồn ti đương nhiên điều kiện tiền quyết là hồn phải đầy đủ cường đại lời nói của phái chủ vừa ra đáy lòng toàn bộ học sinh chú ý tới một màn này đều nhao nhao bốc lên gợn sóng mắt thấy như vậy phái chủ thở sâu trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán tiếp tục mở miệng Mặt khác, từ ngày hôm nay trở đi, dị tiên lưu ta đánh vỡ truyền thống, chuẩn bị rộng rãi, mở cửa tháp, nhận đệ tử hạch tâm, chuyên gia nội pháp, lại khai phá một đạo vì tu sĩ của nhân tộc chúng ta. Nói xong câu này, phái chủ nhoáng lên một cái, rồi tan biến giữa không trung Mặc dù lão rời đi, nhưng sự tình hồn ti đại thành cùng với dị tiên lưu, rộng rãi nhận đệ tử, đã nhấc lên phong bạo trong thái học, nhất là độ nóng của dị tiên lưu lúc trước. Mỗi lần có chú giảm xuống lại bị đẩy lên, cho nên bây giờ phái chủ đại thành sẽ kéo theo chấn động lúc trước, khiến cho phong bạo biến thành cực lớn, oanh động toàn bộ lưu phái trong thái học. Ngay cả bên ngoài Hoàng Đô cũng đang chuyển tin, trong khoảng thời gian ngắn, độ hót của dị tiên lưu đã nâng cao đến cực hạn, bao gồm cả hứa thanh ở bên trong, 13 đệ tử hạch tâm đều không có thời gian đi làm chuyện của mình, cả ngày phải tiếp đãi học sinh thái học, cứ gọi là nối liền không dứt. nhưng mà học sinh chân chính có quyết tâm trở thành đệ tử hạch tâm đúng là vẫn chưa nhiều. Nhưng rất rõ ràng, rất nhiều học sinh đã động tâm dần dật, mà muốn để cho bọn họ kiên định tín niệm còn cần một ít thời gian hoặc là phải có sự kiện càng lớn hơn. Ví dụ như người hồn ti đại thành lại xuất hiện thêm một vị, hay là có đệ tử tốc độ tu hành mà bằng mắt thường có thể thấy được nhanh hơn. Vì vậy hứa thanh bắt đầu cân nhắc có muốn lại cho ra một đạo hồn chủng hay không. Nhưng mà không đợi hứa thanh đưa ra lựa chọn đối tượng khảo sát và hoàng hôn của ngày thứ ba sau khi phái chủ hoàn thành đan dệt địa tử, hứa thanh thông qua hồn chủng của đối phương bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn phát giác được là hồn ti phái chủ lại cũng tạo thành vòng xoáy, mặc dù nó không rồi rào bằng của mình, nhưng trong đó rõ ràng là cũng xuất hiện bông tuyết. Màu sắc không phải là tím mà là xanh, trên cấp độ không bằng hứa thanh nhưng hiệu dụng hình như tương tự, đồng thời cũng có thể bị chính mình làm ảnh hưởng. đầu nguồn vẫn là nhất trí tâm thần hứa thành chấn động loại biến hóa này đã vượt qua dự liệu của hắn nhưng không đợi hắn cẩn thận cảm ứng phái chủ từ trên tầng trên chuyển ra pháp chỉ gọi hắn với ba đệ tử hạch thâm khác đi qua mỗi người nhận lấy một bình thuốc cái này chính là đạo chủng nội pháp của dị tên lưu dung nhập nó vào trong cơ thể các người sẽ có tư cách tu hành nội pháp nhìn bình thuốc trước mắt ba đệ tử hạch tâm kích động vô cùng Hứa Thanh nhìn qua, đáy lòng cũng không được bình tĩnh. Hắn cảm nhận được bên trong bình thuốc này đích xác tồn tại một bông tuyết hồn trùng. Cái đạo chủng nội pháp này là lưu phái ta đã nghiên cứu vô số năm mà thành. Lúc trước không cho các ngươi là bởi vì còn tồn tại chút tai họa ngầm, bây giờ đã được giải quyết toàn bộ và trở nên hoàn mỹ. Các người hấp thu, sau đó tốc độ tu hành công pháp dị tiên lưu sẽ tăng vọt. Phái chủ dị tiên lưu nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Lão cũng không nói với bốn người hứa thanh về vấn đề khống chế sau khi hấp thu hồn trùng. Giờ phút này ánh mắt như điện nhìn chăm chăm vào bốn người hứa thanh. Hiện giờ, bóp nát bình thuốc bắt đầu dung hợp ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Ba đệ tử hạch tâm quan sát lẫn nhau vừa nhìn phía phái chủ trước mặt. Nội tâm nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn bóp nát dùng nhập bông tuyết màu xanh vào trong cơ thể. Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này câu chuyện càng ngày càng thú vị anh em thấy không chỉ một tình huống rất đơn giản hứa thanh thì vô cùng điệu thấp thôi nhưng mà do cái sự ảnh hưởng của công pháp cũng như là cơ thể thần linh của hắn làm cho chuyện trở nên quái dị rồi sau đó lại kéo theo phái chủ và nhiều người khác làm cho câu chuyện nó không hề có đánh nhau cũng không có đi cảnh nhưng mà vẫn vô cùng hấp dẫn đây là cái hay cái khéo của tác giả thôi thì chúng ta hẹn gặp nhau ở tập sau còn bây giờ thì tạm biệt mọi người